Tác phẩm Bí mật của Tóc Tiên, tác giả Nguyễn Nhật Ánh, nguồn bạch ngọc sách, người đọc Sang Hô, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4 Mặt Tóc Tiên nhân như khỉ, nhân thổ phí thấy tư tấn lạ lùng. Lần đầu tiên cô ấy nhân vì một viên pháo đại, còn lần này tế nhị hơn vì một thiếu nữ hàng xóm quanh. Bây giờ mà có phải chiến đấu với 100 cây cối xe gió, Trang hiệp sĩ đồng kia sót trong anh cũng sẵn sàng giao đến để bảo vệ cô bé thơ ngây đang ngồi trước mặt. Hôm qua, lúc vừa giá xong một chiếc xe cho khách đi đường, tự nhiên anh hố hoảng thực sự. Anh đẩy kính hộp keo lại và dọn dẹp đồ nghề. Nhỏ hoa ngạc nhiên thấy rõ. Sao giật sớm vậy ông phỉ? Ừm... Uhm, để dành keo dáng trộn vỡ của một con búp bê. nhỏ hoa ngỡ ra làm sao con bé hiểu được có một bài hát đáng cảnh giác. Em như con búp bê bằng nhựa, một thứ búp bê thật xinh xắn. Tóc tiên đặt trên bàn nước một cuốn sổ nhỏ, trong cuốn sổ có một cây chiếc bích. Mặc kệ thủ vĩ ngẩn ngơ, cô hà giọng. Em muốn được biết tâm tư ông. Bằng cách ghi chép vào cuốn sổ này à Chứ sao Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc bút đàm Trò chuyện trên giấy Đúng vậy Lời nói có thể theo gió bay đi Nhưng trường nghĩ kia Thì ngược lại Ai dạy em trò chơi bút xa gà chết này Chính em tự nghĩ ra cách đây nửa tiếng Thôi Mình bắt đầu nghe Và tóc tiên bắt đầu thật Cô bắt đầu bằng một bài thơ ngắn Mới dễ sợ ông suốt đời không sắm nổi xe đạp làm sao đi bộ lên đại học nổi bây giờ thời buổi bây giờ người ta đậu chặn nguyên bằng xe cút không lẽ ông trở thành một âu tú làm thơ thô vị nhận lại cuộn sổ trên tay tốt tiên mà hết hồn trời ạ nàng thông minh đến mức độ đó sao chỉ mới cách đây nửa tiếng theo lời nàng thượng đế đã ban ân huệ cho nàng cạnh tranh với nghề nghiệp của anh Một cách ngon lành Thậm chí điêu luyện nữa là thằng khác Nhưng đừng hòng Làm thiết sĩ đâu phải dẫn chơi Phải lên tỉnh Đắk nông Chứ không phải ý y Ba mớ kiến thức học đường là đủ Thổ phỉ trả đũa ngay Người xưa nói Tài tử đa công phú Càng tay hoa Càng lận đận gì nghèo Còn anh thì thổ phỉ đa năng chứ Lúc hết tiền ghé lại hẻm dây leo Xong, đốt phía rung đùi Định chờ sự ngưỡng mộ của tóc tiên Tuy nhiên, anh chớ nên tưởng bỏ Nếu trên đời còn nhiều bất công như vậy Người giàu cứ giàu hơn Kẻ khổ cứ khổ ai, Thì thái độ của ông thật đáng trách Không có em, thì ông sẽ gây ai Em tiếc không làm được bà Trưng bà Triệu Sống giữ đạp lên Chém cá trăng kinh. Em chỉ là một con búp bê nhỏ xíu. Chưa đủ phép màu, nên mới chịu làm thanh. Lại chúa, nàng chưa đủ phép màu, nên mới chịu làm thanh. để khiêm tốn làm cô bé tóc tiên tuy mị. Giái trời từ nay đến khi anh chết, nàng không bao giờ có được phép màu. Tô vị thấy hứng chưa từng thấy, giọt nước này đã làm chàng miệng ly. Anh giết ao ạc. Hôm sửa xe em lần đầu, Giá luôn cả kiếp tôi cầu nguyện luôn, Đời tôi như nước trong mương, Trải ra hè phố làm buồn ngã tư, May trời cho gặp tiểu thư, Trái tim vui đảng ngất ngư mới kỳ, Một mai chúng mở khoa thi, Nếu tôi có rớt, Chỉ gì ngó em, Cuộc đời như tấm bảng đen, Em là dương phấn trắng mềm lòng tôi, Ông là một con đĩa, Tóc tiên hết ý kiến, cô đến phải đầu hàng sự lém lỉnh của anh chàng sửa xe này mất cô nói thôi nghỉ cho chơi bút đàm đi ông bắt chước người mính hơi nào vậy anh chàng sửa xe không thèm trả lời ai có thể cản được cơn ứng thú của hắn nữa đối với thổ phỉ lúc này chỉ còn cuốn sổ tay anh tiếp tục thả lên hồn mình xuống những trang giấy trắng ngày tết thì anh nhớ mai sau tết anh biết nhớ ai bây giờ hôm nay nhớ đại một cô cho nguyễn bính ngang hơn mới thôi trời đất tóc tiếng la lên ông làm hư cuốn sổ em rồi không hư ông quân câu nói của bascan rồi hả ông nói gì con người chỉ là một cây lau sậy nhưng lại là một cây lau sậy biết suy nghĩ thì tôi viết ra suy nghĩ ông tưởng vậy là suy nghĩ chân chính sao Không lẽ em cho tôi là bất chính? Tóc tiên cầm lấy cây giết bích Cô kết thúc gọn kẹ Ông Pascal không muốn con người giống như lao xẩy Lao xẩy quanh năm Chỉ biết có cánh đồng Còn ông, biển cả, núi non Chỉ cũng quậy Ông có dám giao kèo thi đấu với em không? Thế là cuộc hứng Đến phiên thuộc về chọn phương pháp đầu an Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô Tôi đồng ý chẳng những chúng ta cùng tốt nghiệp cấp ba trước mùa hè này mà còn phải thi đậu đại học nữa nhưng ông ông bỏ tay tôi ra tóc tiên biết ông các ba chốt bắt tay ông bus kiểu nào không à, em không biết họ cũng đầu nhau kia đấy mình chọn kiểu này là phong kiến lắm rồi chúa ơi đồ phỉ đồ thở xăng Fuyu phản ứng hét lên khi thật săn hất tay cô ra, phóng lên chiếc cút rất sổ sàng, không thèm liếc ngược nửa con mắt. Cô bé nhăn nhẹn tước ngay chiếc chìa khóa xe của hắn và cười trừ. Khổ sở đi tìm nhau mà bỏ dây đơn giản dây sao Ai nói tôi đi tìm bồ? Chính đôi bàn chân của bồ nói chứ ai hất hại chạy vào Star Hill tối nay. Ồ, thì sao? Thì mình thay đổi tiếng mục khác. Dù chán về nhà lắm rồi, Thừa Sang chưng ứng Thực ra hắn đến đây vì mục đích khác hẳn. Tôi thấy bồ vợ này tinh thần xa xúc gây gớm. Bồ dù tỉnh bơ, tình trạng gia đình Vu không phù hợp với việc học hành. Cho nên bồ mới dám hỗn với thầy khoa chứ gì. Bỏ về Sài Gòn không phải là hỗn, đó là thái độ tự trọng. Đúng là sự tráo trở của phương pháp. Đừng đem cuốn tiểu thuyết bán lề đường ra hù dọa du, uổng công. Thở sân nhảy xuống xe, hắn từ bỏ ngay ý định chia tay. Khuôn mặt hắn hầm hầm. Bồ điên đến nơi rồi, tại sao tóc tiên, mèo, thỏ Cha ba nhỏ ngủ lông vui vẻ ở lại dưới lớp để hoạt động xã hội, còn bồ với 10 giờ. À, ra thế, Thở sân định đổi không khí qua làm cần dễ cho nhóm tam cô nương phải không? Thở Xanh điên tiết. Chẳng nhóm nữ quái nào áp đặt được tôi hết. Tôi chỉ làm nhiệm vụ giữ trật tự lớp học. Phù Du lặng lặng đưa chiếc chìa khóa cho Thở Xanh. Cô đưa hai tay lên trời. Thật thất vọng. Cuối cùng, kẻ đáng tin cậy nhất lại đáng đề phòng nhất. Cô muốn tôi một lần nữa phải tự giải quyết đời mình sao? Mắt Thở Xanh đột nhiên hiện lên hình ảnh lạnh lùng của những viên thuốc ký ninh trong cặp của Phù Du. Những viên thuốc chỉ chờ cơ hội lọt thỏm vào đôi môi xinh đẹp trắng chừng kia Hắn sực nhớ đến bản báo cáo đáng sợ của thằng lằn Phù Du không thể nào muốn làm gì thì làm Tuổi trẻ chúng ta phải có lối thoát Tuổi trẻ? Lối thoát? Phù Du cười như muốn sặc Lối thoát ở đâu? Quảng nước Thợ săn khoát tay ra dấu Hai chiếc cúc lặng lẽ rồi máy Phía trước mặt đầy bóng tối, đường đinh tiên hoàng mười một giờ đêm dù sao vẫn còn một quán nước mía. Tất nhiên, không phải quán nước mía mà tóc tiên già thổ phỉ vừa ngồi. Dù thích uống không có đá. Được rồi, chú Quán, làm ơn cho tụi này hai ly không đá. Nước da phù du trắng bệt một cách bệnh hoàng, không phải vì lớp phấn cô đánh hờ hững trên má hay vì ngọn đèn đêm khá liêu trai. Mà chính là vì cô cực kỳ buồn chồn. Phải chăng đó là dự báo Của một điểm gỡ Cô gái nhìn thẳng vào đôi mắt thảo xăng. Công ty của ba Du Vừa bị nhà nước thanh tra tuần qua Cái gì đến cũng phải đến Sao? Ba của tôi đã nói trước chuyện này Ông già mà lại đi tâm sự Với thằng con nghịch tử Bố đừng có đùa Không đùa đâu Tôi với ba tôi như hai người bạn Cũng hút thuốc Đi đánh bia với nhau nữa chắc Chứ sao Nếu ông rảnh Có điều gì hả Thật Sân Thật Sân mở miệng thật khó khăn Hắn thấy khoai hàm cứng ngắc Ba tôi Nằm trong phái đoàn thanh tra Cái công ty du lịch của ba phù du ơi. Thang Trời ơi Đừng than trời Bố không bao giờ tin tưởng thần quyền mà Sự thua lỗ của công ty Không chỉ dừng lại Ở chuyện huy động vốn Hãy tiếp tục cãi thêm Những ba vợ nhỏ của ba tôi Phù Du gục đầu xuống bàn Tuy nhiên cô ngẩng lên nhanh chóng Đổi chuyện khác đi Bồ nên nói về tụi mình Người lớn cực kỳ đáng ghét Thở săn luôn mình một giây Điều hắn đã từng khuyên thăng lăng Ăn ngủi Phù Du được hắn phát ngôn bất ngờ bố không thương má sao? Bả là chuyên gia đánh tứ sắc. Tòa răng không chờ đợi ở câu nói đó. Rằng hắn muốn biết thái độ của cô thế nào trước ông chồng có trong tay một tá bồ bịch. Rằng hắn muốn biết thái độ của cô thế nào trước người mẹ bất hạnh trong đống của cải vô nghĩa kia. Cô đã làm hắn tê tái. Phù du không cần. Một chút tình cảm như hai kẻ sinh ra mình Cô trả lời lặng tanh Này nhé, nếu cần thiết thì cô sẵn sàng bỏ ra 50.000 đồng cho một suất kêu dũ 20.000 đồng cho một bộ phim ma quái có đồ nguội và trái cây lạnh kèm theo Từng đống ô mai xí mụi làm phân thưởng cho những cái tên gáp đôi trong lớp được viết to tướng trên bảng giờ đến trường Sự phá vách của kẻ đứng đầu nhóm ngũ lông công chúa tuyệt vọng như vậy Tôi có cảm tưởng Bồ 71 tuổi hơn là 17 tuổi trưởng chạc nhà nua đến phát sợ Ai? Du hay bồ? Tụi mình đều mang tiếng là con cái Ông lớn bà lớn Mà làm gì có thơ phú hoặc thơ mộng gì Ở đây ở thơ xăng? Cái gì liên quan đến thơ Đều là thứ tiền bạc không sai được Phù Du nói một câu quyết định Cái chết nào được đánh giá cao nhất? Thảo xanh là một hơi càng sạch ly nước mía Hắn muốn biến mất ngay lập tức Để răng khẩn và mái tóc không được quăng của hoa điệu đang chập chờn. Đừng nói bậy Phù Du Mắt Phù Du rực lửa Chỉ có cái chết của Juliet tuyệt vời nhất Bố tưởng mình định tự tử chứ gì Còn lâu đêm nay Junet Puyu sẽ đi cùng Romeo thở sang suốt đêm. suốt đêm thở sang đứng bật dậy, hắn chạy tay gọi chủ quán. tính tiền gấp anh ơi. móc hết tiền bạc trong túi nhét dù giả vào tay người đàn ông trung niên đang há hốc mồm. hắn đã tung chống xe. Puyu đứng dậy theo. cô nói như kẻ mộng du. lên nhà hàng nổi năm sao ngang. lên con kỹ mốt. tôi phải về nhà ông bài. Cô điên thật rồi Cái dáng cao lớn của thợ săn cùng chiếc xe Khuất chấp nhoáng sau khúc cua quẹo trái Phù Du buông thỏng hai tay Như con thiêu thân bị tước đoạt ánh sáng Mặc kệ chiếc cúp nở hoàng đổ âm xuống đường Mặc kệ ông chủ quán chưa răn rõi câu chuyện Không ngớt lời rũa cả thanh niên tuổi trẻ Phù Du khóc hoà Cô khóc thẳng nhiên như đề nghị impossible của mình Định mệnh chiếc xe máy ở đâu nổ rên vang xung quanh cô hoa hậu cô đơn lớp mười hai quán nước mía đón một lúc hai mươi chiếc xe gắn máy đời mới đủ loại tay phù du ù đi cô loáng thoáng nghe tiếng người gọi phù du phù du mày nay mày sao giờ tiếng nói quen kinh khủng phù du mở mắt ra cô lấy lại bản lạnh nhanh chóng ủa mười giờ hả Con thú xinh đẹp thứ hai trong nhóm Ngũ Long Công Chúa đang ngồi sau chiếc xe Dream của anh chàng sinh viên bắt khoa tỉnh tứ như xe Tiếng máy xe gầm gừ làm phù Du kích thích. Cô quay đầu điểm danh đám cho trai, trai đang quay dòng tròn đợi mình. Bằng đôi xe Play Students, nổi tiếng thành phố này, mỗi tên công tử đều có một em bé tiểu thư đeo dính. phù Du nghiêm sắc mặt. Cô nói như trường lệnh Tôi nhập cuộc được không? Đám con trai hất sao muốn bẻ quán hoan hô người đẹp Phù du muôn năm Phù du con môi Tặng chủ quán một cái hồn gió Cô hắt đầu về phía 10 giờ nhẹ nhóc xong là đổi tiếng mục này sao? Ờ Mà thợ săn đâu? Thợ săn hả? Hắn là một tên lại cái Trước đất Hơn hai mươi chiếc xe gắn máy đời mới trông lên xả hết tốc lực trên con đường vắng ngắt. Gió xé như dao cắt, đêm hấp dẫn và rùng rợn. Những ánh đèn ngã tư xanh đỏ chạy ngược vào mắt băng Play Students đầy khiêu khích. Tiếng còi cảnh sát nhỏ như tiếng dế men kêu, Phía sau là em, phía trước là không có gì hết. Ngay khúc quanh giỏ tây sáu Nguyễn Thị Minh Khai, Do không kìm nổi tay lái, Phu Du bị ép bật do lê đường, đầu của bé đập vào gốc cây gần đó. Chiếc cúp nữ hoàng con ga nên đủ sức bay lên trời và rớt xuống lần nữa vào giữa đoàn đua. Trong sự cố này, luật chơi rất đơn giản, thằng nào còn chạy được là A Lê Hấp Biến. Biến cố xảy ra dồn dập trước lúc chuẩn bị thi học kỳ 2 ở Thảo cầm Viên phu du nằm bệnh viện sài gòn trong tình trạng mê man liên tiếp một tuần lễ cuộc phẫu thuật sau cùng cũng không giúp cô khôi phục được trí nhớ cô bé xinh đẹp này phải điều trị tối thiểu là sáu tháng bác sĩ trưởng khoa kết luận gọn ghẻ như vậy còn gia đình phu du thì sao viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố ông viên hoàng cầu tổng giám đốc công ty du lịch về tội tham nhũng đa hữu hóa theo điều bộ luật hình sự nước Việt Nam sau khi có kết luận của đoàn thanh tra liên ngành báo chí thành phố đã đưa tin nặng nề như vậy cùng với tai họa sau cuộc đua xe thảm khốc của Dương thị phù du cô nữ sinh nổi tiếng thứ hai trong nhóm ngũ long công chúa là mưa dơ bị đưa ra hội đồng kỷ luật của nhà trường vì hai lý do đạo đức kém và vô kỷ luật mưa dơ cười khẩy trong lớp học tập có từ đạo đức kém và vô kỷ luật. Còn trong ái tình thì đó là ưu điểm, nó chứng minh nhịp đập của trái tim tự do. Chưa hết, cô nữ sinh thứ ba trong nhóm ngũ long không có cánh để bay khỏi một quyết định trên mặt đất của gia đình. Con mũi bị buộc phải xuất cảnh ngay trong tháng 3 này. Hồ sơ đã được phỏng vấn từ rất lâu, mọi thủ tục đều hoàn tất. Sách nhị thập tứ hiếu, Dạy điều thiên liêng nhất là phải biết nhân lời cha mẹ. Còn mũi ôm mặt khóc rộng. Nhóm tam cô nương đến bệnh viện Sài Gòn ngày thứ tư, lúc chấm dứt tiết chạy văn. Ba của bé đứng lóng ngóng trước phòng hồi sức, rồi theo lời người y tá trực thì, cô ấy đã trải qua một ca phẫu thuật nghiêm trọng. Cánh cửa phòng mở ra, người đầu tiên ngồi ở đầu giường phù du, là mẹ của cô già thợ sang ba cô lý nhí trong của hỏng. dạ, dạ chúng con kính chào bác. người đàn bà gật đầu. chân trắng bà hơi nhíu lại. một bài toán so sánh xuất hiện nhanh chóng. ba con bé kia thật kháu khỉnh. chắc là bạn học cùng lớp với phù du. nhưng làm sao bằng cô công chúa của mình được? áo dài trắng của con bé nhà này phải được may bằng hàng lụa nó là hoa khôi mà đáng tiếc ngược lại con nhỏ lại ghi nhận phản ứng đầu tiên của mình ngay nếu bỏ hết phấn xác son môi và thay đôi mắt sắc xảo của bà ta bằng một đôi mắt bồ cô hơn thì đây là mẹ của tóc tiên trong khi con mèo ngồi xuống mép giường vuốt ve bằng chân xinh và lạnh của người bạn gái bất hạnh thì tóc tiên cắm vào bình bông góc bàn một loài hoa tuyệt đẹp hoa tóc tiên đỏ au những sợi dây leo tinh mảnh như mái tóc học trò này có an ủi phần nào trái tim bất thường của phù du không cô chưa biết nhưng cô tin rằng nếu trí nhớ con người được bắt đầu bằng nhân chi sơ tính bản thiện thì hoa tóc tiên là loài hoa tinh khiết nó sẽ làm thần kinh của phù du trở thành những sợi dây leo trí nhớ của cô sẽ có chỗ tựa để mà bám vào khi bình phục mới nghĩ đến đó mà tóc tiên đã rơm rớm nước mắt cô bé liên tưởng ngay đến mẹ mình tự nhiên tóc tiên sốt ruột lạ lùng cô bấm tay hai bạn gái ra dấu con thọ chấm dứt không khí căng thẳng cô không nỡ nhìn cái đầu đang gục xuống của thợ săn chúng con xin phép bác về ạ lại một cái gật đầu xoay mối của người đàn bà. lần này Thở Sang có ý kiến. cháu cháu muốn về nữa. hắn phóng ngay ra hành lang nhanh như chớp, làm như sửa soạn chặng đường cho Tam cô nương. thực ra ông chủ thảo cầm viên hôm nay có khuôn mặt ủ ê hết biết. bốn nhân vật của chúng ta đi bên nhau hững hờ như những cái bóng. Thở Sang chịu không nổi. lỗi tại tôi. Tóc tiền sửng sốt Bạn nói sao? Hắn ngầm ngùi. Chỉ vì tôi khước từ cuộc chơi overnight với Phu Du Nên cô ta trả thù bằng cách gia nhập vào băng đua xe Play Students Tại sao lại từ chối? Trong khi gia đình bạn với gia đình Phu Du thân nắm mà Thở răng cười như méo Chuyện thân mật giữa hai người lớn với nhau trong chiến tranh xa lo xa lắc tôi không cần biết chứ gì tôi coi phù du không hơn ranh giới của một người bạn nhảy còn chuyện con thỏ cảm thấy chiếc chìa khóa vấn đề đang tập thoáng đâu đây chuyện tình cảm hai bạn ra sao làm gì dị đại đến thế bằng chứng là tôi không bao giờ làm thằng cha romeo cả con mèo trợn mắt nhỏ du gọi bạn là romeo chứ gì nữa cô ta muốn nhập giai juliet như cô đào xin ý cô mèo liếc qua tóc tiên cô xúc động đến run rẩy liếc qua con thỏ con thỏ ngẩn ngơ cắn môi liếc qua thật xăng hắn thận thờ đến tê tái cô biết minh phải có một kết luận ngay lập tức vậy thật xăng không có lỗi gì cả vua du muốn tự sát như vậy bạn nhớ không ở đây có bốn yếu tố xảy ra thứ nhất thảm kịch của gia đình Phu Du. Thứ hai, sự kiện kháng cự điên cuồng của con bé trước gia đình bằng một trò chơi thời đại, đua xe, nhảy nhót coi phim hài ngoại. Thứ ba, mối tình phù hợp chất điện ảnh để giải khoai giữa con bé và bạn. Thứ tư, những viên thuốc kỹ năng đã được chuẩn bị thường xuyên. Nào, bình tĩnh đi thở săn. Rõ ràng là Phu Du lựa chọn gia diễn cho mình. Con bé muốn... Thảm một phút huy hoàng rồi chật tắt đó mà. Mặc thở sang tái đi, nhưng trái tim của hắn đã đập một cách ổn định. Trời ơi, nhóm tam cô nương phi thường thật, không chỉ có một bệnh tóc tiên đâu. Hãy nhìn đôi mắt của con mèo kia, y thị như một nữ tiên tri. Đại quán chè tập cẩm nổi tiếng trên đường Lê Danh Sĩ, ớt hiểm đưa tay ngó đồng hồ cô là bà chủ nhỏ của cái quán đông nghẹt phe kẹp tóc đến đàm đạo về đề tài ăn uống này chè trên đời có một tỷ loại từ chè hột sen chè hột me chè hột gà hột é chè hột lựu xương xa đến chè đậu xanh chè đậu đỏ chè đậu đen chè đậu trắng chè đậu hà lạc đã đủ khiếp vía rồi đó là mới điểm qua hai từ hột và đậu Còn vô khối mỹ hiệu khác nữa, như chè bột khoai, bột lọc, bột năng, bột sắn, kể thêm càng điên tiết gì thèm. Vậy thì ớt hiểm, cứ ngó đồng hồ để làm gì? Cái trung tâm chè của gia đình cô không hút được khách hảo ngọt sao? Thực ra thì chuyện ăn uống không dính dáng ở đây. Cô bé đang chờ cuộc gặp mặt của thành viên còn lại trong nhóm ngủ long công chúa. Cô gặp mắt được ấn định vào lúc 7 giờ tối bao gồm ớt hiểm, thăng lăng, mũi và mười giờ. Bốn cô gái sẽ thảo luận về phương hướng mới của nhóm như thế nào trong những ngày sắp tới. Mục tiêu trước mắt tạm biết vậy Thăng lăng đến quán sớm nhất, cô bé dẫn chiếc xe đạp mini của mình vào góc nhà và chặt lưỡi. Sau đó thì là 10 giờ chạy ba beta Lại cười nói tỉnh bơ Rồi đến con mũi đi xích lô trễ đúng 5 phút Hỏi sao thì mũi chỉ vất lờ Xe đạp to bị bể bánh Mời nâng ly Ốc hiểm đưa ly trà tập cẩm ngọt ngào Cũng một cách rất nam nhi và lấy mũ suốt ngày Ăn cho đã khác rồi tụi bay thao hồ phát biểu Bốn công chúa khai thác nhược điểm của con gái cực kỳ nhanh chóng Ước hiểm dậy tay ra hiệu cho người phụ diệt. Bốn ly che sảnh khác được đặt kheo gợi trên chiếc bàn phủ khăn trắng mút ở phòng khách. Chủ nhà lên tiếng trước. Mười giờ, nói đi. Mười giờ ông nhung hơn bao giờ hết. Tao nghỉ học. Ước hiểm phản đối. Không lẽ mày tự ái gì dụ ra hội đồng kỷ lục nhà trường dưa quá? Không tự ái, tự ít gì hết. Tao chán học. Chán... Ồ, bởi vì có học chăm cho lắm cũng bị thành kiến Rất kỳ tốt nghiệp phổ thông là cái chắc Rồi, mày sẽ làm gì? Tao sẽ làm thư ký cho một hãng nước ngoài Anh Lâm bồ tao là cháu ông giám đốc Ơt hiểm lè lưỡi cây xe Cái anh chàng bách khoa của mày uy tín vậy sao Nhưng còn gia đình mày Bà tao nhất chịu chơi Ông nói con gái học cỡ đó là đủ có mười mảnh bằng đại học nhờ các cô nhân viên của ổng cũng chưa biết rời khỏi biên chế lúc nào Cái chuyện làm cho di kiều ổng cũng đồng ý chứ sao ổng nói Thôi buổi danh minh tây phương mà còn lâm thì lịch sự hơn nữa Anh nói đây là hẳn riêng của pha anh sẽ hướng dẫn tao cách sống thích nghi với tập quán ngoại quốc dần dần thằng lặng xếp xoa bằng một bài ngụ ngôn Rồng châu ngoài Huế, ngựa tế Đông Nai, nước sông xáo cứ đục hoài, thưa người xa xứ, người lạc loài tới đây. Mười giờ quay lại liếc một cái dài sọc. Này, nhỏ đừng đánh trúng lạng. Cha này ảnh hưởng tóc tiên dữ, ngâm thơ mùi mẫn chưa? Nhưng nghe những gì ta nói đây, chỉ có tụi mình mới lạc loài, chứ còn người xa xứ hả? Xin lỗi, có tiền mua tiên cũng được. Thằng Lăng đâu chịu lép vé Mua tiền được chứ mua tóc tiền khó à nghen Cả hai Mày coi Báo chí đang tin ông già phù du sập tiệm Mà ta thấy ổng dẫn mỗi ngày ra tàu đàn đánh tennis với bà vợ nhỏ Đó không phải sức mạnh của đồng tiền sao Thằng Lăng làm như không nghe thấy Tuy nhiên ớt hiểm có vẻ quan tâm ý kiến vừa rồi Cô chỉ còn một thắc mắc mày không xúc động gì về giữa phù du nằm nhà thương à mười giờ nhún vai rất là có thưa công chúa tao đã cảnh cáo trước về cái tên thiêu thân của nó có điều tất cả thuộc về số mạng ngay chiều ghé lại star hill tụi tao đã thưởng thức bộ phim ma cây còn phù du chịu phim này lắm mày coi cuối cùng nó tông xe cúp vào gốc cây đường nguyễn thị minh khai mày thấy phim lên ứng chưa theo tao con phù du chắc hẳn bị ma nhập ba cô gái rùng mình con mũi cảm thấy cái bóng của mình dài hơn mức bình thường cô hoảng hốt cho ta về trước không được Ốc hiểm trấn chứng... a nhỏ chưa giải thích lý do nghỉ học mà con mũi than thở thì tụi mây đã biết tao bị đi theo diễn odp thằng lăng sửa lại cặp kính cận Cô buồn hiu, Sao mày không hát bài quê hương? Một ngàn linh một lần như đã dặn. Mười giờ tự nhiên xen vào một câu lãng xẹt. Một ngàn linh hai lần cũng bằng thừa. Tao biết rành ý đồ của con mũi lắm. Thằng lằn gắt. Ý đồ gì? Nó muốn cô. Nhưng lại sợ mang tiếng là không yêu tổ quốc. Nên rớt nước mắt cá sấu trời đó. Đôi mày coi. Chừng một năm sau con mũi về nước được đón tiếp long trọng như việt kiều yêu nước cho xem mày hư hỏng quá mười giờ à con mũi đứng phắt dậy cô giận dữ bước ra cửa quán con ma tưởng tượng về tai nạn phù du biến mất cô bé dứt khoát hất tay ớt hiểm chỉ kéo để tao về chỉnh biệt nhóm mộ long công chúa từ hôm nay chiếc xích lô từ bên kia đường hiểu ý trời tới trong quán, thăng lăng cũng đã bước ra theo. trong tay cô là chiếc xe đạp mini màu đỏ. cô chặt lưỡi. tao tuyên bố giải tán nhóm. đừng ai nấy đi. ớt hiểm dậm mạnh chân. ơ, ơ té ớt sắc ớt. theo lý thuyết thì con mũi hút máu người, nhưng hôm nay thì con mũi lại bị mất máu vì mười giờ. tao không thích tình bạn thực dụng quá. tao Thực ra cô muốn nói, tao muốn được gây gỗ dịu dàng như tình bạn của mèo, thỏ, tóc tiên, nhưng cô im lặng. Làm sao cô không im lặng cho được khi sáng trong giờ ra chơi, ông chủ thảo cầm viên nhận báo cáo tuần của cô dưới ba câu hỏi. 1. Hạ định rủ thân năng thi vô đại học tổng hợp, phải làm sao? 2. Nhóm ngủ lông công chúa cũng có uy tín bằng cách nào? Ba, để gia nhập nhóm tam cô nương cần những thủ tục gì Cũng y hệt như những lần trước Thờ Săn trả lời thông minh cực kỳ Một Thằng hạ anh hai trong tư quái đăng tông Âm mưu chuyện đó hả Vậy thì gật đầu liền Thằng Xuân và anh cả đăng tông Cũng như hoàng lương với con mèo kiểu đó Mỹ nhân tự cổ như danh tướng Tư quái ranh không ngán thánh hiền trái lại thằng lăng làm chúng ớn. Phật bà có lúc hại tê tim. Hiểu chưa? Hai, giải tăng nhóm. Ba, thủ tục duy nhất là đổi tên nhóm thành nhóm tứ cô nương. Ba ý kiến của Thở Xăng qua sự cố tối nay đã trở nên chính xác. Bốn ly trẻ tập cẩm lạnh Tân. Chiếc cốc đời mới dừng lại ở điểm sửa xe trước ký túc xá. Cô nàng Hoa điệu Tự tóc quăng bay lên trời, ở dưới đất, chỉ có một mình Tô Phi ngồi đâm chiêu. Đôi mắt anh xa vắng hơn bao giờ hết. Thợ săn cảm thấy đã xảy ra chuyện chẳng lành, hắn nhào tới. "Phỉ ơi, nhỏ hoa đâu? Mặt lâm ly phát sợ, Tô Phi nói nhắc gừng. Nó nằm bệnh viện rồi. Thợ săn càng hoảng hốt hơn nữa. Mày nói đi, cô ấy bị gì Rõ ràng, tôi phỉ mới uống rượu xong, anh nhìn thở xăng, bân thân như nhìn vào khoảng không. Nó không bệnh hoạn gì cả, nhưng phải nằm bệnh viện. Chồng của anh lạc đi. Bà của con bé sắp chết. Tao... Phỉ gục đầu bất lực. Tao... Tao không đáng làm đàn ông. Tao nghèo quá mái tóc anh rối bù trong cánh tay thở răng gào trên mái tóc rối bù đó ba cô ấy nằm phòng nào đại ca xóm chuồng ngựa ngước mặt lên phòng cấp cứu mày nhớ một điều này nghe thở răng chờ đến đó nếu không có tiền chào ba à phong con mới đi học về đó hả Thế ba, con có chuyện muốn nói Chuyện con mất xe cúp chứ gì Tao nghe má mày kể lại Không đơn giản chỉ có vậy, thế ba Thế nào là không đơn giản Mày ngồi xuống kia đi Có một câu chuyện của tích thời nay Bắt đầu từ cô bé bán thuốc lá kiếm từng đồng Để mua thuốc thang cho cha của mình mỗi ngày Đó đâu phải chuyện của tích Phần tiếp theo mới là cổ tích Người cha chỉ có thể sống Nếu có một món tiền lớn Để cắt bỏ khối u trên lá phổi Làm sao con bé kiếm ra tiền được Theo cha thì cái chết của người cha Là chuyện phải xảy đến ư Mày định trách nhiệm lòng nhân đạo của tao à Con không có ý đó Nhưng con không tin lý thuyết của sự công bình Người nghèo Chẳng bao giờ có dịp nhìn nhận các thành tựu của khoa học. Đơn giản là họ không có tiền. Mày đi lạc đề mất, câu chuyện của Tích tới đâu rồi? Tới chỗ của con thứ ba. Con đã bán chiếc xe cút, da nó dối má là bị mất. Chỉ để giúp cái con bé mà mày thích nó. Ba sai rồi. Để giúp một người đàn ông bằng tuổi của ba có đầy đủ những ước mơ không thua bất cứ ai. Ba, ba nghĩ gì về sự dư thừa của gia đình mình? Ba nghĩ gì về một người thợ sửa dây dép lương thiện bị lao phổi? Con muốn chứng minh một điều là ở trên đời này chuyện cổ tích phải có thật, ở hiền phải gặp lành, ở ác phải bị trừng phạt này chiếc đủ thần cổ tích tính tình mày dạo này khác lắm con giận dậy không mày thay đổi hay do cú sốc với con phù vui gì đó con xin không trả lời hay do vụ tao tham gia đoàn thanh tra công ty du lịch hoàn cầu chương năm con càng không trả lời ai có thể thuần hóa mày được Lạ thật Ba tin rằng Người có lý tưởng trong cuộc đời này không Cách đây 40 năm Tao tin tưởng tuyệt đối Còn bây giờ Bây giờ Lý tưởng không phải là nước sơn bên ngoài nữa vấn đề là Gỗ có thật tốt hay không Đừng trách ba chuyện này Khi ba có thêm hai tính xấu Cẩn thận và đa nghi Cách đây 40 năm trước Ba đẹp trai Chính đấu giỏi Cha tin tưởng người lớn hơn con bây giờ nhiều, con ba đã mất dần dòng máu nam bộ. Nếu con không trách ba, thì ba cũng đừng trách con. Con quan niệm lý tưởng là lý tưởng mình có lý. Ai mướm cho mày thế? Con có một người bạn trai tên là Thổ Phỉ. Chà, nghe sặc mùi lưng xương bạc heo. Con con bé bán thuốc lá có biệt hiệu gì? Thứ ba, tóc quăng, quăng giá trả quăng. Ngay ngày mai, mày phải đi học bằng số tiền bán xe còn lại của mày. Cảm ơn lòng nhân từ của ba, con xin pháp rút. Sống chuồng ngựa buổi chiều hấp dẫn như một thổi nam trăm Một cuộc sống thứ hai đầy sinh lực của Sài Gòn, sau những mặt tiền hoa lẹ của vũ trường, khách sạn và nhà hàng thở săn nhìn mọi thứ không chán mắt từ những cây cột siêu dẻo mà đám nhà giàu quăng đi một cách không tiếc rẻ chỉ cần lợp thêm một mớ tôn phế phẩm và trục tấm các tông là thành một căn nhà ngon hơn đến cái thanh giáng bắc ngang cái cầu tiêu công cộng chung cho nam nữ trên sông mang hình thù một cây cầu khỉ hắn say sưa cảm giác thanh bình kỳ lạ Nhà hoa điệu ở đâu trong hàng trăm căn nhà lụp xụp chen chúc nhau kiểu này, nhà thổ phỉ nữa. Và hắn, bộ quần áo mô đen dị kiều của ông chủ Thảo Cầm Viên trên chiếc xe đạp ngoại quốc sườn ngang. Có phong phí quá trước ánh mắt cư dân xóm trường ngựa hay không? Thợ xăng không cần hỏi cũng được trả lời liền, một bàn tay dậy hắn lại bàn tay nối liền với một cánh tay đang đúa bắp thịt cuồn cuộn, cánh tay nối liền với một cái cầm bận, có một vết sẹo dữ tợn như vết chém. hắn thấy vết chém đó rung rẩy. E, nhị kêu, ngừng lại. Sau gã thanh niên khổng lồ cởi trần lực lượng kia là hai thanh niên hung hãn khác. chúng chẳng muốn bít con hẻm. Thảo săn không cách nào phóng xe qua hàng rào người kia được. Hắn nhảy xuống nhẹ nhàng, giọng kim tốn hơn bao giờ hết. Các anh cho phép tôi đi tìm người quen. Gã thanh niên đã đưa bàn tay hộ pháp, giữ ghi đông xe đạp hắn. Trai hay gái? Thưa con gái, cô ấy tên là Hoa bán thuốc lá trước ký túc xá. À, hai thanh niên sau lưng gã hét lớn, chúng như muốn xin sự đến nơi con nhỏ hoa điệu con chú mười charlotte mới ở hồng bang về đó phi con nhỏ mày thầm yêu trộm nhớ đó dứt điểm thằng gì kiều này cho rồi gã có vết xèo ở cằm nhanh như chớp chụp lấy quả ảo thờ xăng nao ngơ hắn phản ứng còn nhanh hơn mới chết hắn ngã đầu ra sau cơm tay phải chặt mạnh vào bàn tay hộ pháp của phi tay trái nhất tung chiếc xe đạp ngoại lên quay tít một vòng tiếng hoang hô âm ỉ khi khoảng cách đã giờ đủ an toàn. thợ săn mới yên trí quan sát trời đất, con nít bu đầu mấy chục đứa có tiếng cười ròn rã của các cô gái đứng xem hồn nhiên cổ vũ nữa. hắn muốn đụng thổ. lúc ấy quái nhân xuất hiện, thô phỉ vạch đám đông tiếng vào. anh cũng đầu một cái rầm, dao gã khổng lồ mặc theo. mày có biết đây là ai không phi? phi hồng tráng nhanh nhó tao không con tao đâu biết thô phỉ nhổ một bãi nước bọt xuống đất đồ ngu bạn tao là thợ xăng người cứu mạng chú mười charlotte bị ho lao suýt chết tháng trước đó ủa ba gã thanh niên nhìn nhau tiêu nghĩu thô phỉ vỗ vai thợ xăng thôi may bắt tay mấy bạn tao trong xóm làm quen đi thằng sẹo này tên phi dân quyền anh Bạn nơi khố thời cỡ chuồng tắm mưa Chơi u trời nằm mười gió teo Con hai thằng này là đội viên dân phòng trong xóm đó Thợ Sơn chân hứng Đội viên dân... dân... dân phòng mà Thổ Phí cười ha hả Thủy nói giỡn chơi với mày chút mà Thổ tục xóm trùng ngựa sơ đẳng như vậy Xóm này hiền lắm Thổ Phí nhảy tốt lên chiếc sườn ngang cho thợ săn đạp khỏi đám đông tứ hải vai huynh đệ trước là sau quen chỉ tội nghiệp đám con lít đứng coi cứ vẻ thất vọng vì mất một cuộc lồng tranh hộ đấu qua hai con hẻm ngắn nữa là một bãi đất trống mạt lộ có một chục căn nhà rải rác thổ phỉ la lên stop xuống chỗ này anh chỉ tay vào căn nhà duy nhất có bức tường gạch mà mình từng dựa vào chơi guitar mỗi đêm Nhà chúng mươi Charlotte ở đây, có tóc quăng của mày trong nhà. Tô phỉ nhau mắt và quay lưng đi về phía một căn nhà khác gần đó, thờ xăng rượt theo. Mày định biến đi đâu kỳ vậy? Đèn nhai ly sáng nha, tao cũng có khách ghé thăm nữa. Tô phỉ đẩy tấm liếp che tạm thay cánh cửa ra vào của căn nhà trắp giá. Gọi là nhà cũng được, gọi là trôi cũng hợp lý không kém. Có điều... Chính là ở đây anh đã sinh ra và chứng kiến cái chết của mẹ mình. Anh rõ ráng lại gần bộ giãn gỗ, tiếng thở khoan thai đều đặn của thằng bé ngủ say, nghe êm ái như nhạc xuống ve trầm. Vị kéo cây guitar cho trinh dách ôm vào lòng. Anh dạo một ca khúc nổi tiếng mà mình đã từng chơi sau 11 giờ đêm lúc đã thu dọn đồ nghề sửa xe và hoàn tất bài dở lớp của tuốt văn hóa bài trở về mái nhà xưa anh chơi lãng tử như một chàng trai du mục đang trên đường su bài cừu về nông trại thảo nguyên mênh mông cỏ tưng đan ngựa hí vang bờ sườn non hai em bé một đồng treo lưng trâu vất vẹo tiếng khèn môi tình tứ ở khóe miệng lẳng lơ cô gái đứng đầu làng trời ơi Chập chân thơm mộng đắt nông Và liêu trai hết biết xóm trường ngựa Thổ phỉ hát theo đàn Giọng anh khang đi ghi xúc động Về đây khi mái tóc còn xanh xanh Ôi diện du quay về điêu tàn Thằng bé đã thức hồi nào Ôi bó gối nhìn anh Khóe mắt nó hình như rưng rưng lệ Nó chờ anh kết thúc bài hát Thổ phỉ buông guitar thận thờ nghe lén phải không? thằng bé mắc cỡ nhảy xuân dáng Mai mốt anh dạy nhạc cho em nghe Em không tính về trường sao Im lặng, hai kẻ mồ côi ngó nhau không chớp mắt Lần đầu tiên, tôi phải biết được cuốn phim thời niên thiếu của mình qua cái nhìn lì lợm của thằng bé Tóc Tiên nói nó là đại ca của một trường mồ côi tập trung ở ngoại thành Tân hạ hết những mánh hổ buổi đời để giữ chân quản lý việc chi cơm cho mấy trăm đứa nhóc. Có điều, thằng bé hôm nay tuổi tương hơn thằng bé hôm qua của anh. Hôm qua, anh vẫn còn mẹ. Thổ vì cúi xuống mái tóc vàng hoe vì trái nắng. Anh đoán thằng bé có biệt danh cô tí này chưa tới năm tuổi. Bây giờ thì kể cho anh nghe có thứ tự đầu đuôi đàng hoàng cuộc phiêu nưu của cô tí ra sao? cô tí nhịp nhịp chân như người lớn em trốn khỏi bình chánh vì con hạnh một đứa con gái dạ nó cứ khóc hoài khi thấy trong trường có người thăm nuôi lúc thì nhớ chị tóc tiên lúc thì nhớ má nó em định đi tìm chị tóc tiên đem về nhốt à em vượt tường ban đêm nhờ bốn thằng đàn em cõng trung nhảy xe đò đi chợ lớn Gia nhập băng xe đẩy chợ Bình Tây một tuần Để có đủ tiền lên Sài Gòn Anh Phỉ biết không? Cái gì? Em luôn kiếm hết những gốc me thành phố buổi tối theo lời con Hạnh Nhưng không gặp được má nó Một hôm... Sao? Đêm đó ở đường Viết nghệ Tĩnh, Em được một chị làm gái cho biết Má nhỏ Hạnh đã bị chiến dịch hốt một năm nay rồi Trời đất Làm sao em dám về thăm con hạnh khi sứ mạng không thành? Mấy ngày sau, em định trở về ga xe lửa bình triệu giang hồ Thì gặp chị Tóc Tiên Gặp ở đâu? Dạ, ngoài đường Chị Tóc Tiên vừa đi học về áo dài trắng đẹp kính khủng ừ, Em kể nữa đi Chị ấy nhận ra em trước rồi Rồi sao nữa? Rồi chị ấy chở em lại chỗ anh Lam Hồi sau câu chuyện anh biết mà Anh quên mất Anh xạo Chị tóc tiên gửi em cho anh Trở về xóm chuồng ngựa Chỉ còn hẹn anh tối nay ghé đây Ở đây thật à Thật cho nên em mới ngủ thẳng cẳng chứ Hai kẻ mồ côi ôm nhau cười gian Họ chỉ ngưng cười Khi có tiếng hắn giọng ở ngưỡng cửa Coi Thằng Phi đứng muốn choáng hết lối ra vào căn nhà khuôn mặt gã ngưỡng nghịu thấy rõ thì ra anh chàng đang hộ tống một cô gái đứng sau lưng cô gái có phép màu khiến cả hai vị đại ca bật dậy phi ạ chị tóc tiên đến để yên cho tóc tiên trò chuyện với cô tí, thổ phỉ cặp kè phi ra bãi đất trống sau nhà anh ngồi xuống một khúc cây cổ thụ xanh xôi đã bị đốn đem xuống chầm trầm như bay sennanat của Gilbert. Khi tóc tiên rơi thằng bé lăn bạc ra thì thổ phỉ đã ở trước mặt. Anh dí mắt xuống cây đàn dưới chân tóc tiên mà ngỡ ngơ. anh bạn của ông đâu? Đi công chuyện, sao anh ta lại phải làm cần dễ cho em? Tôi đã dặn nó hơi chiều về sự có mặt của em tối nay, xóm chủ ngữ phức tạp lắm. Anh Phi làm gì vậy phỉ? Bạn tôi phụ trách an ninh và giữ xe cho tiệm phở tàu bay bên kia đường nó vốn yếu đuối thả nào hai gò má của phi luôn luôn đỏ rần té ra đến lúc này tóc tiên mới biết một chân lý những ông thần hối cua tưởng rằng nam tính nhất lại chính là những kẻ nhẹ dạ nhất cô đem thắc mắc này chất dẫn luôn còn ông, ông có nhẹ dạ không có từ cậu bé anh chụp lấy cây guitar như chụp một cái phao cứu sinh giữa biển nhưng còn lâu thấp tiên mới cho thổ phỉ dạo đang dễ dàng ông chỉ cho em cách giải quyết trường hợp cô tý đi cô tý sẽ là nghĩa đệ của tôi tôi sẽ truyền nghe sửa xe cho chú bé còn con bé hạnh thì sao nếu cô tý không về trường thổ phỉ nói như đinh đóng cột tôi đã bàn với thằng phi rồi mình sẽ bảo lãnh cho bé hạnh con bé sẽ có việc làm tại xóm chồng bữa này, thằng phi sẽ lo cho nó một chân buông phở tóc tiên không ngờ mọi chuyện có thể kết thúc tuyệt diệu như vậy hạnh phúc được định nghĩa là gì ư nếu không là lo lắng cho số phận người khác và lo ngon lành thế nhưng hạnh phúc của cô ông chưa đang đi em rất muốn nghe chưa được tại sao phía bên căn nhà tường gạch kia đang có mặt thợ xăng. Trời, ơi! nó đến hỏi thăm sức khỏe của ba hoa điệu. Chín thở xăng đã bán chiếc cúp cách đây một tháng để lo cho ông ấy. Trời ơi, em còn nghe ngợi gì về cô lắng dịu của tôi nữa không? Hồi đó có một lần tóc tiên nói với thằng lằng khi trả lại bịch xí mũi cho thở xăng. Hắn nên học cách kiêm tốn, chỉ có kiêm tốn mới làm cho con trai có nam tính hơn. Hôm nay hình như hắn đã trở thành đàn ông thực sự rồi Trong lúc cô còn bối rối Thì thổ phỉ soi dây đàn Ngược giới dự định từ trước Tự nhiên anh hát bài dòng sông xanh Âm nhạc cất lên cùng lúc giới phép lạ Mưa đầu mùa đã rơi Vậy là xong học kỳ 2 Nhóm tứ cô nương với sự tham dự của thằng lần Đã dẫn đầu cả lớp cuối liên khóa Tóc tiên giữ khôi nguyên hai môn văn và sinh, mèo số một giải toán, thỏ là một Marie Curie trong môn lý, con thăng lăng kèn cửa mãi với mèo để trở thành thông dịch viên number one của môn anh. Để chúc mừng bốn tiểu thư duyên dáng, gia khả ái của lớp mười hai, cô giáo Loan mời tất cả đi ăn chè. Còn quán nào để chọn nữa khi đức thân ước hiểm hướng dẫn phái đoàn về trụ sở của mình, ngôi nhà mặc tiền lịch thiệp trên đường lê dân sĩ trong phong cách ấm cúng giọng cô loan chầm hẳn đi đáng tiếc cho phù du biết bao cô không nghĩ là sự việc bi thảm như vậy ất hiểm cũng buồn buồn thưa cô số phận mười giờ còn đáng tiếc hơn sau khi bỏ học được tầm một tháng nó đã gặp một tên đôn trang cô loan biến sắc em nói gì Một tên đông trang thưa cô Mười giờ đã bị hắn bỏ rơi Cái hãng nước ngoài của gia đình hắn Chỉ là một cơ quan giả hiệu Chuyên lợi dụng việc tuyển nhận người Thánh thanh ơi Cô không hiểu gì hết Em xin thề với cô và các bạn Em gặp mười giờ ngẫu nhiên Trong một quán đèn mờ Nó làm tiếp viên ở đó Nhắc đến anh chàng sinh viên tên Lâm Nó chỉ biết căm hận Em... Ước hiểm nghẹn ngào Cô bé sụt sịt Kể từ hôm ngủ long công chúa giải tán Em không còn muốn mang tên Ước hiểm nữa Em chỉ là một loại ước kiển thôi Cô coi cuộc đời này hiểm độc hơn nhiều Tội nghiệp 10 giờ Cô Loan khuấy chiếc muỗng vào ly chè trên bàn Trong phòng khách như thiếu dưỡng khí Dù chiếc quạt trần đang quay với tốc độ khá nhanh Cô cảm thấy mình phải làm một cái gì đó Một cái gì đó để tóc tiên, thỏ, mèo, thăng lăng Ngồi trước mặt giữ được một sự hồn nhiên Chứ không phải đặt tay lên tim như bây giờ Một cái gì đó để ớt hiểm Biết tiết kiệm những giọt nước mắt sắp trao ra Cô nói cực kỳ nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc Lỗi này tại thầy cô, cha mẹ và cả chính các em Theo cô được biết thằn lằn và ớt hiểm đều có mặt trong buổi chia tay của nhóm Ngũ Long. Tại sao hai em không trình bày biến cố này cho cô về thái độ liều lĩnh bỏ học của 10 giờ? Cô không nói đến sự giáo dục hời hợt của gia đình ở đây. Các em đều có học, học giỏi và đều đọc không ít sách báo, xem nhiều phim ảnh. Nếu người lớn sống ích kỷ cho họ thì các em cũng phải biết hà khắc với mình chứ không thể coi chuyện yêu đương như là một trò chơi để giải thoát khỏi bế tắc chuyện đôi đòi ăn diện như một phương tiện đạt mục đích chúng ta không phải là phụ nữ phương tây thừa tiện nghi lắm tiền bạc các em lẫn tôi đều nghèo tay chúng ta trắng và sạch chúng ta chọn và yêu cái duyên thầm phương đông của mình ngừng một chút Nhất sở mần đi quá xa cô loang thở mạnh. Cả hai đều nên cần đề phòng, đó là đàn ông và sự ngu dốt. Điều trước đã gây cho mười giờ thảm họa, còn điều sau khiến Phu Du lầm đường. Các em nghĩ sao? Ngược với không khí im lặng vừa rồi, năm cánh tay đều dơ lên một lượt, còn thỏ nói trước. Em ủng hộ cô, em còn nhớ mãi bà về dân gian về bố em hay ghẹo mai em mỗi khi ông hứng chí em xin đọc để tham khảo xì la xì lạy con gái bậy nghe mồi lê là một giữa cột là hai theo trai là ba ăn quà là bốn trốn diệt là năm hay nằm là sáu đánh cháo là bảy chúng ta phải có bổn phận xóa bỏ ba dè trên để bọn con trai biết kính trọng mình con mèo tiếp theo Em mới tiếp xúc với đàn ông bằng một đề nghị cùng thi vào Đại học Kinh tế. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, em sẽ xem xét lại đề nghị bừa bãi trên. Thằng lần được lời như cởi tức lòng. Em cũng vừa bị nhận một đề nghị tương tự như mèo, nhưng là cùng thi vào Đại học tổng hợp. Em suýt nhẹ dạ nghe lời một bậc trưởng phu xúi dục, chắc chắn em sẽ từ chối. Ơt hiểm làm tới luôn. Em chưa qua cuộc thí nghiệm gư gớm này Nên mong cô giúp Kinh nghiệm thêm Riêng tóc tiên Cô bé ung dung phát biểu Em tin tưởng gia đình mệnh. Tất cả mọi thứ xảy ra Đều do sự sắp xếp của Thượng Đế Nếu có trách phù du Thì em sẽ trách ba mẹ cô ấy Cũng như nếu có trách 10 giờ Thì em sẽ trách Cái quyết định quá đáng Của Hội đồng Kỷ luật Nhà Trường Phần em Đàn ông là một thứ gì đó thuộc về nam tính, rất cần thiết để cân bằng sự lãng mạn và môi trường sinh thái với điều kiện phải đầy khát trọng, biết chinh phục và trung thực. Còn sự ngu dốt của em ơi, em thấy... em thấy... hắn đần độn hơn chúng ta biết chừng nào. Cô Loan đưa cái nhìn của một chính chị gia hướng về tóc tiên. Nghĩa là em sẵn sàng đương đầu với tai nạn yêu đương nhảm nhí sao? Tóc tin mím môi Thưa cô, em yếu ớt như một loài dây neo Nhưng em hằng tinh một cách khỏe mạnh ở tình bản Cùng nhìn về một hướng Cô Loan reo lên sung sướng Cảm ơn tóc tin Cô đã trải qua hơn 2 năm chuẩn bị cho một thứ tình bạn như thế Trước mười con mắt tròn xoe lên lái gì ngạc nhiên Cô giáo chính trị của lớp 12 tuyên bố dũng cảm Hai tuần nữa là đám cưới của thầy Khoa và cô cô muốn báo tin trước cho các em Tất nhiên là thiệp mời sẽ đến tay từng người Và tất nhiên là sẽ có mặt một ít đàn ông nguy hiểm trong lớp nữa Sáu ly chè cùng nhau chúc mừng Tài tóc tiên tự nhiên ồ đi Đấy là nhắn mặt con mối trong ngày trọng đại của cô và thầy chính tóc tiên là người bạn học duy nhất lên tận phía trường tiễn gia đình mũi lên đường qua canada tuần trước không một ai hay biết con mũi muốn như vậy nó là con bé ngộ nhận cô loang mắt xích nhất biết sao bây giờ khi kẻ vô chính phủ như nó lại khóc mùi mẫn trên vai tóc tiên cô đã hát thầm cho con mũi nghe bài gì kia có phải là bài lên xe tìm em đi chưa bao giờ buồn thế lấy cho anh cái khóa số tám thằng bé nhanh nhẹn lục lạo trong vườn nghề ra được thứ vũ khí mà thuộc vị cân tim mới nhập cuộc được hơn một tháng mà cô tí trưởng thành thấy rõ mỗi ngày nó mặc một cái áo rộng thùng thình của sư huynh và chiếc quần jean vá chằng vá chịch ra địa điểm sửa xe Hai anh em ngửi mua dầu mỡ cho đến tối thì Thọ Phỉ bắt đầu bàn giao sưởng cơ khí cho cô Tí để anh đi học lớp đêm. Chỉ khi anh xong nhiệm vụ xôi kinh nấu sữa trở về thì cô Tí mới có thể yên tâm thọ giáo nghệ thuật gia truyền. Ấy là lúc Thọ Phỉ nắn nót dây đàn guitar chỉ từng nốt từng gam cho thằng bé mồ côi ghi nhớ. Anh chịu cô Tí ở chỗ ly và kiên nhẫn. Nó có thể đánh được bài tiếng xưa bằng nốt sau khi học gạo được ít ngày. Sự có mặt của tên đàn ông mini này thật là đúng lúc, nếu không có nó, thổ phỉ sẽ có đơn biết bao. Nhỏ hoa đã nghỉ bán thuốc từ hôm tờ săn ghé xóm chuồng ngựa. Tên si tình phá bệnh này đã kiến nghị chúng mười thôi kiếp trò lớt ca chống nuôi con, bởi hắn đã sinh cho cô bé. Do học lớp kế toán mà cơ quan ba hắn đào tạo tại chỗ để bổ sung nhân sự hành chính Mọi chuyện đang diễn ra như cine Bài thơ ngày nào thuộc vị viết tặng cho nhỏ hoa lúc này đã lọt về tay thờ săn Không hiểu bằng cách gì mà cái thằng học sinh công tử kia lại cũng biết rành bản thi... tại ngay ứng dụng hẻm radio trên Google Play hoặc App Store để cập nhật nhiều bài đọc mới nhất Mà giờ... Hãy nhấn subscribe đăng ký theo dõi ngay bên dưới video này để không bỏ lỡ các Ôi, nội dung lỗi, độc đáo của xin hệm xin radio mà còn hồ nữa. Không chưa? À, xin lỗi. Thầu phỉ cuột hứng. Anh xoa tay. Rồi. Mộng mơ một chút không được sao? Giao xe cho khách xong, thầu phỉ gặp cô tí. Mua cho anh điếu thuốc. Thằng bé khâm phục, nhìn anh nhả ra những vòng tròn. Nó có vẻ muốn thử lửa. Tao phải đi guốc ngay trong bụng chú nhóc. Cấm hút thuốc với mẹ bảy tuổi. Nào, kể cho anh nghe chuyện con Hạnh coi. Cô tí dạy này. Con nhỏ đó bây giờ quỳ lắm. Nó được bà chủ vợ tao bay thương, nên chỉnh em hoài. Ghét. Ừ, nhưng mà... Nhưng mà cứ phải mến bé Hạnh mới tức. Cô tí trở nên nghiêm trang. Không, không phải chuyện của em, mà là chuyện của anh. Anh Phỉ ơi một loạn khói tròn tuyệt đẹp thay cho câu trả lời thổ phỉ biết có chuyện gì hệ trọng anh chờ đợi anh biết chuyện này chưa chỉ tóc tiên đi bán tre ở quán trên đường lê Nhân sĩ đó hôm qua em và con hạnh đi chơi bắt gặp thổ phỉ không chờ đợi ngón đòn này anh có thể lạnh một lượt nhai chục cú đá hiểm hóc hơn của kẻ thù mà không hề hấn gì nhưng Đây là vết thương xuyên thủng trái tim Anh bóp chặt một cánh tay thằng bé Tiếng cô tí rên lên khiến anh hoảng sợ Đôi mắt anh yếu đi đột ngột Có thể khóc được chăng Hay là sắp sửa khóc Hình ảnh người đàn bà đôn hậu Trong con hẻm cô nương hiện ra loan loáng Bà không còn sức để tần tảo dưới gánh bú tiêu Nuôi tóc tiên ăn học nữa Bà đã xế chiêu rồi Tóc tiên làm vậy là đúng hay sai? Dạ, anh. Anh không thể đổi tên thổ phỉ lai đường thành thở săn quý tộc được. Anh chỉ biết ngạn lời. Anh... xin lỗi. Anh xin lỗi cô tí. Tiếng xe máy nổ phành phạch một cách khó chịu bên tai. Tiếng nổ của loại xe Suzuki đời cũ bị ngẹt vô tức tưởi. Anh có giống chiếc xe gắn mấy nhà nghèo này không? Coi dùm mấy chút anh bạn. Cô Tý chạy ngay ra phía cách nhưng Thổ phỉ đã đứng dậy. Anh phải tỉnh táo trước sự thật, để đó cho anh. Ủa? Ok, trời em đó sao dũ? Thì đây, sự thật đã phơi bày tức thì. Chủ nhân của chiếc xe nghẹt vô, không ai khác hơn là thầy Khoa, hiệu phó trường Bổ Túc văn Hóa Đêm, Mà Thô Phỉ từng theo học Thô Phỉ ngỡ ngàng Thầy Khoa Thầy Khoa cũng ngỡ ngàng không kém thầy, thầy không ngờ Chiếc xe được dựng vội vã Hai thầy trò ngôi bớt xuống thêm xi măng Chỉ tội của tí Há hốc miệng sửng sốt y liên tục không hiểu nổi cái gì Thầy Khoa nói như phân bua Mọi thứ đều có thể xảy ra trên đời Tuy nhiên Thầy vẫn không ngờ trước điều này Dũ ơi Em là học sinh giỏi nhất trường Điểm cả hai học kỳ của em Phải nói là đáng phục Bản thân thầy Đây cũng phải mở lớp học đêm Kiếm sống Trong khi ban ngày Còn phải làm chủ nhiệm một lớp 12 Và dạy thêm tiết Ở dài trường cấp 3 nữa Biết làm sao hả Dũ Thôi bỏ xe đó Đi uống cà phê với thầy Thầy có chuyện muốn nói Hai thầy trò bước vào một quán nước bên kia đường Tại quán, Thô Phi nhận được một kỳ công Của hiệu phó độc thân hơn 5 năm Thiệp cưới của thầy Khoa và cô Loan Giờ, ngày, tháng, năm Anh rút mặt nhìn lên tàn me Tiếng kêu của bầy dê rền rĩ Nghỉ hè rồi Xa nhau rồi hỡi mái trường đêm yêu dấu Hỡi Cô bán chè Tài tử Tóc Tiên ơi Cô biết không tôi hảo ngọt rồi Giái trời cô cùng đi đám cưới Nhưng đó là tôi tưởng tượng thôi thứ Tư hoái đang tông Đến giữa đám cưới sớm nhất Bốn tên tướng cướp ngây thơ Tuy nhiên ngồi ở bàn Trong cùng gần sân khấu Nhà riêng của thầy khoa Hẹp và dài Những người ngồi bàn ngoài cửa không thể nhìn thấy những người ngồi bên trong. Giữa hai dãy bàn là một lối đi hẹp dành cho hơn mười cô gái phục vụ đi qua đi lại và hai chuyên viên quay video hoạt động dịch vụ, cũng như mọi đám cưới khác trên trần gian ly kỳ này. Phía trước cửa nhà thầy khoa Phía trước cửa nhà thầy khoa có chiếc lá dừa uống công chụm đầu nhau Ở tấm bảng cắt hai chữ tân hôn rất khéo. Đa số là người lớn, bạn bè mình đâu rồi? Thằng Đông có vẻ thắc mắc. Nó luôn luôn thắc mắc trong chuyện Lucky Lucky. Thằng Út Đăng Tông bao giờ cũng thắc mắc nhất. Giờ này sao không thấy tờ săn đến? Đến phiên thằng Thu băng khoăn trong chuyện Lucky Lucky. Thằng anh ba Đăng Tông bao giờ cũng băng khoăn chứ sao? con thang Lăng, em tặc lưỡi ở phương trời nào vậy? con mèo nữa, nàng không hề nhớ đến thằng Xuân này sao? Bây giờ thì lần lượt, anh hai và anh cả xuất ruột. Có điều, trong chuyện Lucky Lucky thì đáng lẽ thằng Hạ và thằng Xuân không có quyền nói nhăn củi kiểu đó. Anh cả và anh hai đang tôn thứ thiệt. Không hề nhắc đến hai chữ phụ nữ bao giờ bốn thằng đối diện nhau buồn rơi rượi thằng út thăng thở biết đâu cả đám cùng đến một lúc cái thằng buộc diện vậy mà lên vừa dứt câu đã thấy bóng thợ săn lao vào hắn như một ông tướng tiên phong cao lớn xung trận kéo theo một đoàn quân tóc dài cô nào cô nấy xinh như mộng thử điểm danh coi này ớt hiểm này thỏ này mèo này thằng lặng tất cả đều mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười rực rỡ như các hoa hậu con tóc tiên cô đi sau cùng cô đi sau cùng tay dắt theo một tiểu muội nhỏ xíu bộ đầm hôn sinh nhật biến cô thành lọ lem có trong tay ba hạt dẻ hạt dẻ thứ tư là bé hạnh cô phù phép con bé lam lũ thành một hạnh búp bê Tứ quái tung đủ mọi dấu hiệu cho cả băng ngồi vào bàn, dơ dặn mười chỗ ngồi. Những dãy bang khác đều đông đúc người lớn đáng kính. Thợ săn bữa nay, lịch sử như Alan DeLonge. Hắn tạm quên thần tượng Jean Paul Belmondo dài tiếng để bánh bao trước các người đẹp lớp 12. Không có đám cưới của thầy Khoa thì dễ dàng gì có một cuộc hội ngộ mùa hè này. Hắn cứ trách tứ quái tao đến nhà tụi bay nhưng không gặp. Vai đành rủ mấy chỉ đi cho có bạn. Những ánh mắt sắc như dao cau đồng loạt liếc về phía thở xăng, nhưng hắn không ngoan giả bộ tảng lờ. Anh cả đăng tông kề tai thở xăng thi thầm: tuổi tao nhậu thịt cây ở ông tạ để bàn về việc chia tay nhau. Mỗi thằng thi vô trường đại học thì coi như phải hoàn lương thôi. Thảo nào miệng mày có mùi rượu tuyệt đối mày không hở môi cho mèo biết đấy nhé tao ngậm miệng đây nói là ngậm miệng chứ anh cả vẫn can đảm nhúng tay vào xô nước đá vẽ ra một câu hỏi trên bàn to tướng trước mặt con mèo đúng là con men thành liều mạng thằng anh hai thể dậy bách trước ngay nó thuộc sẵn cái bao thư màu hồng trong túi áo từ kiếp trước nhét đại vào tay thằng lặng ất hiểm và thỏ nhé mắt hội ý ngay lập tức, nhị cô nương phát biểu liền. Cô Loan đã chỉ đạo tụi này phải cảnh giác trước mọi đề nghị của đàn ông. Vì vậy, câu trả lời duy nhất ở đây là một dấu chấm than. Mạnh ai nấy chọn trường mà thi, chứ không rủ rê gì hết. Trời ạ! Bộ mặt của nhị quái siêu xuống như đôi đám. Tụi nó hất hàm ngó thợ săn cầu cứu. Ông chủ Thảo Cầm Duyên chỉ biết lắc đầu Tao thất bại trong vụ trung gian này Đã hơn một lần tao giúp tụi bé rồi Nhưng trái tim của mèo và thằng lằn bằng thép mới chết Dị cứu tinh bất ngờ xuất hiện Tóc tiên chỉ cần nói một câu Mà trái tim thép của hai cô gái tan thành nước ngay Này, cô Loan chỉ dặn mấy nhỏ thận trọng trước bọn đàn ông Nhưng Xuân và Hạ mới là con trai 18 tuổi cơ mà. Thở xăng khoái quát, vô tay âm ỉ. Tốc tiên nói có lý. Chỉ khi nào lấy vợ giống thầy Khoa mới là đàn ông nghen." Đúng lúc đó, pháo nổ rền trên tấm bảng tân hôn. Cô dâu đã được chú rể rước đến. Thâu phỉ đến chậm hơn tiếng pháo nửa tiếng. Anh còn phải tên trang mình văn bộ đô cấu cảnh vừa giặt ủi của thân Phi, da truy rửa sạch sẽ chiếc xe đạp của nhỏ hoa. Ngoài ra, anh còn điên đầu trước một câu hỏi mang tính hình sự của cô tí. Anh phi ơi, con Hạnh chiều nay đi đám cưới với chị Tóc Tiên rồi. Lúc mấy giờ? Lúc rưỡi chiều, chị ấy lại quán phở tàu bay đón nó, về nhà làm cái gì đó mà ám lắm thổ phỉ giật nảy mình sao lại bốn giờ ba mươi phút chiều trong khi đúng năm giờ là tiệc cưới của thầy khoa khai mạc không lẽ hai đứa cùng học một ông thầy sao hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên của ngày lành tháng tốt anh ôm nỗi nghi ngờ suốt dọc đường thổ phỉ đến nơi thì mọi người đã vào tiệc thiên hạ tấp nập ngồi đứng ngả nghiêng trao hỏi nhau trong căn nhà quá hẹp và dài Tô phỉ không quan sát được gì, chứ tiếng nhạc huyên náo không cần chiều cao giật lý văn vẳng từ sân khấu. Anh ngồi bàn ngoài cửa, nơi chỉ có một chỗ trống duy nhất. Ở đó, anh tan thành khói vì một chuyện cổ tích vừa được người dẫn chương trình giới thiệu. Chúng tôi xin trân trọng với các thầy cô và quan khách trong buổi tân hôn. Em Tóc Tiên vừa rời khỏi trường chúng ta trong mùa hè này cô học trò cưng của cô dâu chú rể từng đoạt huy chương vàng đơn ca ở các trường phổ thông trung học toàn thành phố sẽ lên giúp vui tiệc cưới hôm nay với bài hát ôi tiểu tiếng giới thiệu ngừng một phút rồi lại tiếp tục ở ngoài cửa có ai là cậu vũ không tôi xin nhắc lại em tóc tiên muốn cậu vũ ngồi bằng ngoài cửa là người đẹp guitar bài hát này thổ phỉ Bật chạy như một cái lò xo nén Thầy không phải làm chủ nhiệm lớp 12 ba ngày nữa Đúng rồi, hai đứa cùng học một thầy mà không hay Quân tại tương gian đầu Thiếp tại tương gian dĩ Tương tư bất tương kiến Đồng âm tưởng gian thủy cha ngỡ đầu sông tương Thiếp ở cuối sông tương Cùng uống nước sông tương Mà không nhìn thấy nhau trời ơi anh gặt phăng những chướng ngại choáng lối đi hẹp để băng lên sân khấu em đã nhìn thấy tôi giữa đám đông xe lạ thế này ư tóc tiên hai chiếc xe đạp đi song song với nhau về hướng xóm chuồng ngựa còn một ngã tư nữa đêm đã khuya lắm rồi Đưa bé hạnh qua đây tôi chở cho không làm sao em biết tôi ngồi bàn trước cửa Sao em lại không biết? Trái tim em có mắt mà. Coi chừng tôi đâm xe đạp vào gốc cây gì xúc động. Chừng sáu. Hồi nãy, ông làm em xúc động hơn. Lúc đệm đa à. hai lần. Lần thứ nhất, ông chạy như một thằng điên lên sân khấu, làm thầy yêu trưởng của em suýt tế ngã. Lần thứ hai, ông nhắm mắt lại khi em hát. Tôi nhắm mắt để biết rằng Giang thiên lý đã xa Còn giang tóc tiên thì Coi chừng em đâm xe đạp vào gốc cây bây giờ Như vậy thì tôi và cô tí sẽ buồn kinh khủng Thật không? Thật Không tin hỏi bé Hạnh coi Ai sẽ múc chè tập cẩm Cho anh em tuổi này ăn nữa Tóc tiên đạp xe chậm lại Cô hoàn toàn bị bất ngờ Ai đã tiết lộ cho thổ phỉ buồn tin cô phải bán chè phủ giúp má trong mùa hè này Ai dễ thương đến thế kia? Đột nhiên, cô trói mắt Bằng phản xạ tự nhiên, cô bóp mạnh thắng Không dưới 4 chiếc xe gắn máy đang bao dây quanh cô Tiếng động cơ em ru từ trong con hẻm tối băng ra như cố tình phục kích từ trước Thổ phỉ trong tình trạng nguy cấp hơn nhiều Chiếc xe gắn máy thứ năm đâm thẳng vào xe đạp của anh với tốc độ cực lớn. Tóc Tiên thấy dị hệp sĩ của cô tự nhấc bổng thân thể mình lên. Anh lộn hai dòng chân không tuyệt đẹp. Bằng cách đó, anh đã loại bỏ được chiếc Yamaha đời mới hỗn sực kia gọn gàng. Chiếc Yamaha kéo luôn chiếc xe đạp không người lái đâm thẳng vào bức tường khô khốc. Gã thanh niên văng khỏi xe như một bộ phận bị tháo rời. Hắn rú đau đớn, có phần ác tiếng rú của chiếc Yamaha bị thương. Tiếng bé hạnh là cướp cướp, khiến tóc thiên bình tĩnh. Đoạn đường không một bóng người, khu vực này gần một công viên tối om, Nơi tin tức về trật tự xã hội của các báo thường ít bỏ qua, cô nắm thật chặt tay bé hạnh. Hai chiếc xe gắn máy ngừng gầm gừ. Bốn thằng trẻ tuổi mặc cô Hồn phóng xuống. Chúng dành riêng cho thổ vị hai chiếc Honda 67 xoáy nông hỏi thăm sức khỏe. Em là ca sĩ học trò tóc tiên phải không? Con nhỏ xinh thế này, tuổi Superman kết là phải. Đêm nay em làm cô dâu của tuổi anh nha. Bốn thằng tiến lên một lượt, động tác của chúng linh hoạt và sẵn sỏi không có vẻ gì công tử. Tuổi chuyên nghiệp Mấy tiếng Superman chạy qua trí nhớ tóc tiên như một cuốn phim Chú ơi, hai thằng giật cảnh mai hôm Tết là cái gì của chúng? Khi giữ chặt chiếc giấy đâm, cô đã buộc phải dễ lưng vào tường Sau bức tường dài hàng chục mét là một bãi cỏ nối liền khu màu mã hoàng du Cô cúi rạp lên người bẻ ảnh và hét thức thanh Cứu em với chú ơi Cứu em với chú ơi Chiếc đũa thân của Thượng Đế đã gõ xuống Thổ phí có bổn phận phải thị anh Anh trụ người xuống thấp còn một phần ba thân thể Và đột ngột bay cao nhông thần đèn trong chuyện của Aladdin Những năm luyện tập trên cao nguyên Hai chân anh đã liên tục quay rồng rọc dẫn nước vào ruộng 4 giờ trong một ngày Lúc này, hai gùn chân 4 giờ trong một ngày cứng như sắt đã xoạt ngang vào bình xăng hai chiếc honda 67, bảy xoáy nong đang lao đến không cần biết số phận của bốn thằng phải ngồi trên yên xe thổ phỉ đổi hướng về phía bức tường chưa bao giờ trong đời anh phải sử dụng những thế vỏ thượng du thất truyền nhiều như vậy anh dùng chân cắt kéo gọn thằng gần nhất cái cổ tái mét của nó chơ ra trước ánh chân thượng tuần may là đứa được tao tha hôn tết đó độ tồi bãi nước bọt nhổ chưa kịp rơi xuống đất thổ phỉ đã gút xong cái gáy tên thứ hai bằng chính cái đầu khủng khiếp của anh có chừng con rắn với chân tóc tiên kia hai thằng vạm vỡ mặc áo thun philippines đang sốc nát hai bên tóc tiên hoảng hồn co cẳng lên động tác giả của thổ phỉ đã làm chúng phạm luật nghề nghiệp trong một giây chỉ cần một tích tắc thời cơ đó thổ phỉ đã bốn hai cạnh bàn chân đưa óc trúng đập dò tường nghe cái rắc kèm theo lời xin lỗi cô bé của anh cho tôi xin lỗi gì ra đoạn hơi khiến nhã nha Trần chiến coi như ngạ ngủ chính thằng giải vừa ranh rỉ vừa luôn cùng bò dậy ở những khoảng cách khác nhau thố phí dựng tóc một thằng tụi mày theo dõi ta với mục đích gì nói thằng cô hôn nước da không còn một chút thần sắc nó rung bận bật dạ dạ dạ băng super super thuê thuê thuê th tụi em thanh toán ăn thằng nào băng superman cái cổ tay mép của thằng nhóc như lạnh của đá cắt kéo lết gần đó dường như tái hơn dạ dạ dạ em tụi tụi em chỉ định giành mặt anh thôi chủ ch ch chủ yếu là thằng thằng thằng thằng thằng thở sang. thở sang. dạ Sở rằng vị băng Play Students làm thịt ở quán nghỉ địa. Mặt tổ phí lạnh như tiền, nhưng trong bụng anh có lửa đốt. Anh khoanh tay bình tĩnh, ra dấu cho thằng Superman lại gần. Mày chở tao đến chỗ đó ngay, còn tuổi tập làm côn đồ kia. Cúc! bốn chiếc xe máy mừng rỡ giả tư trong vòng trật tự. Coi, đến tiếng máy cũng sợ hãi hung thần cho nên nghe ngọt sớt. Sốp của ảo thành nhảy ranh, tôi phí quay qua chị em Tóc Tiên. Bé Hạnh đi xe đạp được chứ? Dạ, dạ được. Vậy em đạp xe của chị Hoa đi cùng chị Tóc Tiên về xóm trường ngựa gần đến rồi. Riêng Tóc Tiên, em làm ơn gặp Phi và đội dân phòng phường Tức Thị. Quán nghĩa địa các bạn tôi đều biết, nó là một tụ điểm ăn chơi bất chấp pháp luật. Lúc tư quái đăng tông hí ẩn vỗ tay khen ngợi Lucky Lucky đệm đàn cho tóc tiên hay quá quả danh bất hư truyền, thì thợ săn nhận được một tờ giấy xếp vuông vắn do cô Hồ bàn đưa cho hắn, mở ra đọc chăm chú. Nội dung đầy đe dọa. Thưa đại ca, Di La nghỉ hè nên tuổi này ít có dịp tiếp cận đại ca được. May mắn làm sao? Mười giờ đang bán cà phê ôm tại quán tuổi này cho biết đại ca có mặt trong đám cưới của lão Khoa. Vậy nên, nếu còn nghĩ tình xưa và tôn trọng luật chơi, kính mời đại ca đến quán nghề địa. Lúc 10 giờ 45 phút tối nay, để làm một cơ bia giải quyết hết chuyện ân oán, ký tên, băng Superman. Tan tiệc cưới, thở sang ngó đồng hồ, không hiểu sao, hắn có linh cảm rất xấu. Ông chủ thảo cần viên, Nếu tay tư quái đang tôn lại Hắn để cho bốn đứa đọc được bức thư xong Tụi mày nghĩ sao? Không đến là nhục Tao cảm thấy Không phải một mình tụi Superman Tao cũng cảm thấy Mày không nên đến đó một mình Trong quán không một bóng người Tờ xanh ngó lên mạch quầy Một tấm bảng đen Được viết bằng phấn trắng rõ mồm một Đêm nay Quán nghĩa địa do băng Play Students mua đích lọt bẫy rồi thợ săn ơi thằng anh cả đang tông la lớn năm đứa đang đứng giữa khu vườn rộng trong khu casino chín mươi phía trước là một dãy bàn pizza hấp dẫn kiếm một cái điện thoại gấp không kịp nữa tiếng xe máy nổ rền vang bít kính cửa chính và các cửa hông tuổi play students tiến vào đằng sau thằng nhải ranh thứ hai trong băng superman Tụi nó biểu diễn phóng xe lên từng bậc tam cấp và tu chân đá ngược về phía sau đóng sầm cánh cửa lại giờ mới thấy thợ săn nổi tiếng với biệt danh nước đá hắn điểm danh không sót một ai mười lăm đưa đúng tính luôn thằng chỉ điểm hắn liếc mắt qua tứ quái đăng tông bốn tướng cướp hồn nhiên lặng lẽ gật đầu có nghĩa là sao thương thuyết kiểu này à trả thù cho phù du các chiến hiệu ơi một thằng trong băng play students hiểu chịu trời ạ giọng thằng lâm gã sinh viên bách khoa đều cán chứ ai thở xanh sôi máu hắn chờ gã và sáu đứa nữa xông tới tứ quái đang tông bị tám thằng trong băng đua xe tách qua khu giải trí một đối địch giây hai vẫn cân bằng và tương xứng nếu tụi nó không dùng đến cô nhị khúc nhưng trời đất Tám thằng đều lăm lăm côn Lý Tiểu Long trong tay Anh cả Đăng Tông báo động cấp kỳ Chụp mấy cây cơ nhanh hơn. Một rừng cơ được dài thả cửa Bài học về nghệ thuật đánh trường côn Bốn quái đều thuộc lòng từ khi học võ Bình Định Vì thế, bốn trội tám Nhóm Đăng Tông vẫn ở thế thượng phong Tuy nhiên, bốn quái không thể nào nhúc nhích tiếp diễn cho thả sang được Tụi mày dám chơi tay không với tao không? Thợ săn bạm chặt môi Hắn hứng nguyên đòn tiên khởi của thằng Lâm vào cầm Nổ đồm đỏ mắt Được rồi ông bạn Chờ thợ săn đáp lễ chứ Thần chủ hắn đột nhiên nhanh như trong trống Ngộ biến phải tung quyền Đây không phải là một cuộc thi lên huyền đai Mà phải đánh ngã một lượt bảy người Nào Lách sang trái Lao sang phải Đấm thẳng Đá lóc luồn qua ngực thằng thứ hai Hất tung đứa thứ ba Cái khỉu tay cũng rất được diệt, nó có phần loại được thằng thứ năm. Nhưng, xin thần đế chứng giám, hai thằng còn lại vừa làm gì vậy? Tụi nó đang trụ bộ, mai hoa quyền. Tiếng gió lộng phần phật quanh tàu xanh, hắn nín thở. Giá trót hai thằng Play Students gốc hoa này cũng tương đương đai đen taekwondo trở lên. Chưa hết nữa, đằng sau lưng hắn lại còn ánh kim khí lóe sáng. Thần Lâm vừa bị đánh ngã Đã rút từ trong lưng quần ra một cây mã bén ngọt Đúng vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc Cánh cửa gỗ bọc nệm bị đá tung Công việc đầu tiên của thủ vị Là tức con dao bén ngọt trên tay gã sinh viên sở khanh Bằng một cú đá gọn Công việc tiếp theo của anh Là lôi hai gã tàu ra khỏi ông chủ sở thú cấp kỳ Anh đã có kinh nghiệm với môn công phu này Ôi ở đất nông, dĩ thầy võ người thượng đã dạy cho Thô Phỉ biết thế nào là cách tránh né hai con trâu điên đang lao tới. Không thể dùng lưỡng bại câu thương, mà phải biết dĩ độc trị độc. Thô Phỉ xoay một vòng tròn trong tiếng cười sảng khoái. Tụi mày đêm nay không phải là Lê Tù Đăng nữa, mà là Lê Tù Đăng. Y như rằng hai gã võ tàu tức tối tấn công anh một lượt. À lê hấp, anh lẽ tránh được một cuối đá đầu và dùng gót khửu chân trụ của thằng Tung của đá sau. Hai tên nhãi mất đà đổ ập vào nhau. Không một chút chần chừ Thổ phỉ chặt hai cạnh bàn tay xuống gáy hai đối thủ. Bỗng nhiên, mọi chuyện xảy ra như định mệnh Thổ phỉ chưa kịp phổi tay mừng thắng lợi hai tên nhãi đáng sợ nhất trong băng Play Students thì anh bức chợt rung mình. Anh quay đầu dơ dặn con dao của thằng Lâm thọc vào lưng thợ săn. Thêm ba kẻ thù từ bàn Bia nhảy sang, khiến hắn lưỡng đầu thọ địch. Chỉ thoáng thấy một cái bóng phủ kính phần lưng thọ sang, con dao biến mất cùng kẻ sử dụng nó. Thọ phỉ rụng như một con chim bị tên. Anh kéo thằng Lâm ngã xuống. Cái thằng mặt mày tím bầm đang thở hắt ra. Cánh tay sắt của anh đã bẻ gãy xương cổ nó, nhưng bù lại cạnh sườn trái của anh lạnh nguyên cây mã oan nghiệt. Cơn điên vì giết thương trí mạng đã biến thô phỉ thành một xăm son mới. Anh lao vào bọn Play Students còn sót lại bằng tốc độ của một con hổ mặt lộ. Hơn chục đứa ngã rạp nhưng anh đã kiệt sức. Anh gục xuống sàn gạch bông một giây trước khi thấy được Phi và các bạn trong đội dân phòng xóm ngựa đến cứu viện. Trước khi thấy được tóc tiên ngất xỉu ngay trên ngưỡng cửa Trước khi thấy được khuôn mặt đầm đìa nước mắt của thợ săn Và tiếng mếu máu của bốn anh em tứ quái Mày gục gì cứu tao phì ơi Thổ Phi ơi, anh còn hơn Lucky Lucky Hầu hết các báo ở thành phố đều đưa tin vào hai hôm sau Tất nhiên là tùy theo sự điều tra hơi hợp hoặc sâu sắc Ở một tờ báo, một thanh niên sửa xe đạp lê đường có trình độ võ thuật cao, đã lưu thân cứu năm học sinh lớp 12 trường Ba Chấm. Khỏi những vết dao oan nghiệt của hai băng nhóm du đảng từng hoành hành làm gương xấu cho giới trẻ trong thời gian gần đây, bọn phạm pháp này đã bị tạm giam, chờ xét xử theo pháp luật hiện hành. Ở một tờ báo khác thì lại đưa, Chúng tôi được biết, Người thanh niên mồ côi đang nằm điều trị tại trung tâm cấp cứu có biệt danh là Thổ Phỉ. Ngoài họ tên Vũ Văn Vũ trong khai sinh, anh biết làm thơ, chơi đàn. Ngoài nghề nghiệp sửa xe kiếm sống, 15 tuổi, Vũ đã là một thanh niên sung phong ở Đắk Nông. Còn con người dụng cả máy bây giờ ra sao? Chúng tôi sẵn lòng dùng trang báo này, mở sổ vàng cứu trợ. Một tờ báo nữa. Băng Play Students và băng Superman đã bị xóa sổ Nhưng cũng trong tháng 3 giờ qua Chính băng đua xe tốc độ trên đã làm một nữ sinh hoa hậu trường ba chấm Bị thương thật hệ thần kinh suốt đời Chúng tôi kiến nghị pháp luật Không nương tay cho những tên phạm pháp trẻ tuổi này Cho dù chúng được che chở bằng bất cứ ô dù nào Cái gì của xe gia, Hãy trả lại cho xe gia. Cái gì của pháp luật? Hãy để cho cắn cân công lý đo đếm Suốt một tháng ở bệnh viện Tho phí chỉ chờ đợi giây phút này Ấy là lúc anh được phép giữa lưng vào tường Và yêu cầu mọi người lui ra hết Chỉ chờ trái tim đang đập của anh Có cái tên là tóc tiên dạng dị Phía trước mặt anh Có một cuốn sổ dày cộm. Cuốn sổ nói gì kia Anh chỉ tay ra dấu cho tóc tiên đập Cô cầm lấy rưng rưng em sẽ đọc lần lượt cho ông nghe chứ ồ thầy cô không ngờ có một học trò dũng cảm đến như vậy dù ơi không có đêm hoa chúc hôm đó làm sao thầy cô có can đảm hạnh phúc với nhau như tấm thiệp chúc mừng trăm năm song sắt của em gửi tặng mong em sớm bình phục và đến thăm thầy cô chiếc xe đạp thầy ráp sẵn cho em đang chờ người nhận cấm từ chối Đây là lệnh của người cha, chứ không phải một ông hiệu phó. Nước mắt thổ phỉ trào ra, anh làm bẩm. Thầy Khoa, trời ơi! Tao đại diện cho các bạn trong thảo cầm viên. Viết lứa bút cho mày. phi ơi, tất cả đều đạt được ý nguyện. Con mèo thần xuân, con thỏ, thi vào đại học kinh tế. Con thằng lằng, thằng hà ớt hiểm chọn đại học tổng hợp. Chuyện nghe hoa và tao... Lại trở lên kỳ khôi Cô bé giờ mới uống tóc quăng Mày biết không Nghe tin mày bị thương nặng vì cứu tao Em ôm chú mưa Charlotte lốt khóc hết nước mắt Tao sẽ dạy cô bé một bài học về tính ích kỷ này Bằng cách đi theo con đường của mày Tình nguyện ra duyên hải dạy học Mày băng lông hả Phỉ Ăn ngũi bé hoa giùm tao Bà tao thương em lắm Phỉ muốn cười Nhưng không cười được anh thì thầm tỏa xăng là một anh hùng nó là thăng biết trọng nghĩa khinh tài khác với rất nhiều đứa nhà giàu khác em là bé hạnh đây anh phỉ vì anh phi lẫn cô tí đều giết chữ xấu nên nhờ em viết giùm xoắn chùm ngữ ai cũng nhớ anh hết anh phỉ ơi ráng trở về mái nhà xưa nhé hôn anh ngay lỗ mũi thô phỉ nghẹn ngào gục đầu trong cánh tay Giọng anh như trẻ thơ mới bị đòn. Tóc Tiên ơi, cuộc bút đàm của chúng ta đến đâu rồi? Tôi mắt Tóc Tiên đậm lệ, chưa đến đâu. Còn nhiều người thăm ông lắm, các phái đoàn xã hội, rồi báo chí, rồi công an nữa. Để em đọc tiếp nghe. Thổ phí như muốn gầm lên. Không, tôi muốn đọc nét chữ của chỉ mình em. Tóc Tiên đưa cuốn sổ dày cộm cho anh. Anh ban hoang trước một bài thơ màu mực tím Cuối cùng con ngựa không vào được trường đại học Có ngựa chứng nào chịu ngồi im trong lớp bao giờ Ông xả gió suốt một đời cô độc Hết sửa xe, chọc kẹo rồi làm thơ Em đã nhiều đêm lại trời cho ông đạt được ước mơ Có chiếc xe đạp rồi có chuồng mà ghé Nhưng suốt một đời ông vẫn ngây ngô tưởng trái đất chung quanh toàn là cỏ Kể đến bên sông Con ngựa hoang nặng nơ Mấy hai cỏ kia Đã hóa lưỡi gươm rồi Chỉ tội nghiệp dây tóc tiên bé nhỏ Cứ mỗi chiều trong chú ngựa ham chơi Tóc tiên ơi Dạ Anh đặt bàn tay thô ráp của mình Lên mái tóc nhiễm màu kia Phép lạ của cô Đã làm cho dọc nước mắt kể giang hồ Lần đầu tiên rơi xuống Em có bí mật Không nói ra Tôi chưa nghe được Nhưng tôi thấy được Bí mật của em Từ một loài hoa Sống yêu điệu giữa bầu trời và đáy nước Em làm nhân loại trở lên trong suốt Bằng cách long lanh Như một chiếc gương thần Tôi soi mặt Biết đó là cổ tích Nên phải nằm bệnh viện để ăn năn chúa ơi thổ phỉ